Chương 52 Thanh kiếm đồng tuổi thân Thi Thi, đừng đoán bừa. Lòng mình bất đắc dĩ nhìn Trần Ngư. Điển Phi ôm hộp gỗ, cúi đầu không dám để cho Tam Thiếu nhìn thấy anh ta đang cười trộm. He he, sàm sỡ, là muốn nói đến việc đó đó sao? Trần Ngư nghịch ngợm lè lưỡi. Em nói đùa thôi, lúc đầu em cứ nghĩ là Thanh kiếm này ghép em bởi vì em và nó đã đánh nhau. Nhưng bây giờ nghĩ lại có thể là nó đang bảo vệ chủ nhân. Ông nội em đã nói Pháp khí có linh tính sẽ tự Mình lựa chọn chủ nhân Sức mạnh của thanh kiếm này đến từ sát khí Nên trên đời này Rồi có sát khí nặng chắc không ai qua được anh ba Nên em nghĩ thanh kiếm này chịu khuất phục anh Coi anh là chủ nhân của nó Mà hôm đó đúng lúc nó gặp em đang phòng ấn sát khí của anh ba Cho nên chắc là nó coi em là kẻ địch Mà bảo vệ chủ nhân thôi Trần Ngư vừa nói vừa đi vài bước Tiến về phía lông minh Thanh kiếm đồng lại rung lên Lập tức, Trần Ngư kích động nói kia, anh nhìn xem Em kẽ đến gần anh là nó lại nổi dậy Chắc chắn là muốn bảo vệ chủ nhân Yên lặng Lâu minh nhìn thanh kiếm đang rung động Khẽ quát một tiếng Thanh kiếm đồng lại lập tức ngoan ngoãn yên tĩnh lại Quả như là nó rất như lời anh ba So với la bàn của em thì còn ngoan hơn nhiều Trần Ngư vừa dứt lời La bàn trong túi vải lập tức rung động Bày tỏ bất mãn Trần Ngư móc la bàn ra nói với nó Đừng rung nữa, yên lặng đi La Bàn không thèm để ý đến cô Tủi thân tiếp tục rung động Dường như đang oán trách Tôi cứu cô nhiều lần như vậy Sao mà cô dám so sánh tôi với cái thằng quắt kia hả Đừng lắm lời Mày nhìn đi Ta nói mày yên lặng mà mày có thể nghe ta đâu Trần Ngư nói chuyện với La Bàn như đang nói với bạn bè La Bàn dừng lại một chút Không rung động nữa Nhưng chỉ được 2 giây thì tiếp tục tủi thân rung động Tiểu rồi được rồi Là do tính cách của mày quá hoạt bát. Trần Ngư dụ dỗ nói La Vàng vui vẻ rung động lên hai lần, sau đó mới yên lặng. Trần Ngư bất đắc dĩ nhìn Lâu Minh nhốn vai, dường như muốn nói. Anh xem, nếu như là lúc trước, Lâu Minh mà nhìn thấy Trần Ngư nói chuyện với La bà sẽ cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng bây giờ anh cảm nhận được cảm xúc của Thanh Kiếm Đồng một cách rõ ràng, nên anh có thể hiểu cách giải thích lúc nãy của Trần Ngư. Cảm nhận sự vui mừng và thân mật từ Thanh Kiếm Đồng truyền tới, ánh mắt Lâu Minh phức tạp nhìn thoáng qua hộp gỗ. Sau đó để Thiền Phi mở nắp hộp ra. Thanh kiếm thấy nắp hộp đã mở ra, nằm trong hộp gỗ vui vẻ rung động. Trong lòng Lông Minh biết nó rất vui sướng, dường như muốn nói với anh, Màu cầm tôi lên đi, thử sử dụng tôi đi. Tao không thể đụng vào mày. Lông Minh thử đáp lại nó. Thanh kiếm đồng vô cùng mất mát. Bởi vì nếu tao chạm vào mày, sắt ký trong người sẽ bùng phát, tao sẽ bị mất đi lý trí. Lông Minh giải thích. Vù vù. Thanh kiếm đồng rung động mãnh liệt, một cảm xúc phẫn nộ chợt sinh ra, Lầu mình có thể cảm nhận được nỗi oán hận và phẫn nộ đó, nhưng lại không biết thanh kiếm này đang oán hận điều gì. Mày bình tĩnh lại đi. Lầu mình thở dài, anh nhận ra thanh kiếm này cũng dễ làm người khác mà quan tâm. Thanh kiếm đồng lập tức ngoan ngoãn yên tĩnh lại. Thi Thi, cũng chính là cô bé mày định tấn công lúc nãy, là bạn của tao, mày không thể làm cô ấy bị thương, nghe không? Lầu mình nói. Trần Ngư nghe Lâu Minh nói vậy, lập tức nhón chân nhìn phản ứng của Thanh Kiếm. Vù vù. Lâu Minh cảm giác được sự nguy hiểm. Thanh Kiếm đang muốn nói đến nguy hiểm, là nói về Trần Ngư sao? Cô ấy không nguy hiểm. Cô ấy phong ấn sắc ký của tao là để cứu tao. Lâu Minh giải thích. Thanh Kiếm rung động, càng mãnh liệt hơn, dường như cảm xúc của nó rất phức tạp. Lâu Minh cảm nhận được sự giáo động trong cảm xúc của nó, nhưng không biết nó muốn nói điều gì. Tóm lại... Mày không được làm tổn thương cô ấy Lâu mình ra lệnh Thanh kiếm đồng lập tức bay ra khỏi hộp Vèo một cái bay về hướng Trần Ngư Trần Ngư hoảng sợ quăng la Bàn trong tay ra La Bàn đã ở trong biệt thự nhà họ Long, Hấp thụ linh khí tràn đầy Nên vô cùng song sáo bay tới Chiến đấu với thanh kiếm đồng Cổ nhóc Trần Ngư chết tiệt kia khen mi Và đánh chết mi này Lâu Minh thấy thanh kiếm đồng bay đi Lập tức nôn nóng Anh nổi giận quát thanh kiếm đang bay trên không trung Quay về đang muốn chiến đấu sống chết với La Bàn, thanh kiếm nghe lệnh lập tức dừng giữa không trung. La Bàn thấy đối phương bất động, nên thừa cơ bay thình, đập hai lần lên thanh kiếm. Thanh kiếm rung động hai cái cuối cùng vẫn bay trở về trước mặt Lâu Minh. Nếu mày coi ta là chủ nhân của mày, thì không được làm cô ấy bị thương. Lâu Minh nghiêm nghị trách mắng, nếu không ta khóa mày lại đó. Lâu Minh bỗng cảm nhận được cảm xúc tủi thân vô cùng vô tận ập tới, làm anh cảm thấy chua xót trong lòng. Nhưng anh vẫn kiên định nói ra, mày có đồng ý không? Thanh kiếm đồng trên không trùng vẫn đang dễ dụa, giống như đứa trẻ con đang hờn rỗi. Trần Ngư cảm thấy nó có chút tội nghiệp, đứng cách xa kêu lên, Ai ra, tao sẽ không làm tổn thương chủ nhân của mày đâu, mày không cần đề phòng tao, nếu không sẽ bị khóa lại thận đó. Khóa vào nhà bảo tàng, mấy trăm mấy ngàn năm cũng không được ra đâu nha. Thanh kiếm nghe thấy Trần Ngư nói, mũi kiếm liền chuyển hướng về phía Trần Ngư. La Bàn còn đang dạo trong không chung, thấy thế lại bay qua đập nó một cái. Thanh kiếm đồng tức lắm, muốn đánh một trận 300 hiệp với La Bàn, nhưng nghĩ tới mệnh lệnh của Lâu Minh, cuối cùng chỉ có thể tủi thân, dừng giữa không chung. Quay về hộp, Lâu Minh vừa dứt lời, thanh kiếm đồng lập tức ngoan ngoãn, bay trở lại hộp gỗ. Ánh mắt Lâu Minh phức tạp, nhìn thoáng qua thanh kiếm, rồi nói với Trần Ngư, anh định tặng em thanh kiếm này để phòng thân, nhưng giờ chắc là không được rồi. Đâu chỉ không được, đừng để đến lúc em đang đấu với ác ma, nó ở đâu từ phía sau. Đâm cho em một nhát là em đã cảm ơn lắm lắm luôn rồi ấy. Trần Ngư cũng không dám có nó. Long Minh tưởng tượng đến cảnh này lâu mày nhíu lại. Vậy quên việc này đi thôi. Việc tìm pháp khí chỉ có thể nghĩ cách khác. Mỗi ngày vào buổi tối, Trần Ngư đều đến biệt thự nhỏ nhà họ lâu hai tiếng đồng hồ, thanh trừ hết sắc khí trên người. Nhưng hai ngày nay các ký trên người cô đã thanh trừ gần hết nên cũng không cần đủ hai canh giờ sau khi cùng lâu minh ăn tối xong trần ngư cầm ba bùa hộ mệnh hoa đại sư đã luyện chế quay về nhà điển phi ôm hộp gỗ hỏi lâu minh tam thiếu vậy chúng ta có trả lại thanh kiếm đồng không lâu minh nhìn hộp gỗ trong đó truyền đến cảm giác thân thiết làm anh có chút không nỡ thôi cứ nhận lấy không trả lại nữa vậy anh định để ở đâu điển phi cảm thấy thanh kiếm này có thể tự mình bay đi Hầu như là để ở đâu cũng không an toàn lắm. Cậu tìm một cái kết sắt, khóa lại để trong phòng tôi đi. Vâng, biển phi đáp lời rồi đi thực hiện. Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Trần Ngư lấy cớ hôm qua, cô đi chùa dân hương, xin ba vùa hộ mệnh cho ba mẹ và anh trai rồi đưa ra. Quả nhiên là con gái hiểu chuyện, mẹ nuôi anh con hai mươi mấy năm, chưa thấy nó mua cho mẹ cái gì cả. Mẹ Trần nhận dây đeo vùa hộ mệnh, vui vẻ đến mức không khép miệng lại được. Mặc dù thị trưởng Trần không đến mức nói thẳng ra giống như mẹ Trần, nhưng động tác còn nhanh hơn nhiều so với mẹ Trần, ông lập tức đeo ngay lên cổ tay. Trần Dương cũng không để ý đến lời oán trách của mẹ mình, anh bỗng nhiên có cảm giác mọi người đều say chỉ có mình anh tỉnh, bởi vì anh biết. Trần Ngư đưa ra ba lá bùa hộ mệnh này là hàng thật giá thật hẳn hoi. Mọi người tiếp tục trò chuyện, lúc này người làm đem hộp quà đến. Phu nhân, quà thăm bệnh đã chuẩn bị xong. Thị trưởng Trần nhìn thoáng qua hộp quà, nói, bà định đến thăm thằng bé Tử Dương hả? À, vâng, một đứa nhỏ thật là ngoan, sao bỗng nhiên là bị bệnh chứ? Tôi cũng là người nhìn nó lớn lên, nó bị bệnh như thế tôi cũng phải đến thăm một chút. Tử Dương bị bệnh gì thế? Thị trưởng Trần hỏi, tôi cũng không biết, chỉ nghe nói là bị bệnh, nhưng không rõ là bệnh gì. Nghe nói thằng bé vẫn cứ luôn hôn mê, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Hôm qua tôi gặp Lệ Phân. Cả người đều gầy đi, nhìn tiểu tụy lắm. Lệ Phân là tên mẹ của Trương Tử Dương. Trần Dương, con đến thăm thằng bé chưa? Mẹ Trần hỏi con trai. Gần đây con hơi bận chút, chỉ nghe nói mà vẫn chưa đi thăm được. Chút nữa tan làm con cũng ghé thăm một chút. Thì thì chắc là không biết Tử Dương phải không, thằng bé là anh trai của Trương Văn Văn. Mẹ Trần thấy con gái cúi đầu không nói tiếng nào thì giải thích. Tử Dương là một đứa nhỏ rất hiền lành, nó còn hiểu chuyện hơn cả em gái văn văn của nó nữa. Con biết, con đã gặp anh ấy rồi. Trần Ngư đáp. Con gặp rồi sao? Gặp lúc nào? Mẹ Trần kinh ngạc. À, hai ngày trước, Tần Giật và Thiệu Huy đến thăm anh ấy nên tiện thể mang con đi cùng luôn. Trần Ngư đáp. Vậy tình hình của thằng bé lúc đó thế nào? Mẹ Trần thuận miệng hỏi. Rất rất nghiêm trọng, vẫn còn hôn mê. Trần Ngư ấp á ấp úng đáp. Hai ngày trước đã hôn mê, tình hình có vẻ rất nghiêm trọng đó. Mẹ Trần lo lắng đáp. Bên cạnh, Trần Dương như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua em gái mình. Anh nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ đi làm thế là đứng lên. Thi Thi, không phải em nói là hẹn bạn đi nhà sách sao? Để anh chở em đi luôn nhé. a a dạ. Trần Ngư nhìn ánh mắt ám trẻ của anh trai, ngoan ngoãn giật đầu. Khi xe rời khỏi khu tập thể, quả nhiên Trần Dương lên tiếng hỏi. Là Tần Giật và thiệu Huy dẫn em đi thăm Tử Dương. Tần Giật và Thiệu Huy có lẽ sẽ giới thiệu cho Tử Dương và em gái mình làm quen, nhưng tuyệt đối sẽ không dẫn Trần Ngư lúc đó còn chưa quen biết Tử Dương đến thăm bệnh. Với lại mấy ngày qua, anh cũng nghe được một ít chuyện. Nghe nói nhà họ Trương tìm mấy đạo sĩ đến phòng bệnh. Thì là... Thì là... Em biết không? Khi em nói dối thì sẽ nói lắp. Bỗng nhiên Trần Dương nói. Trần Ngư nói thầm, quả nhiên không lừa được cảnh sát. Thế là thành tật nói. Anh, anh còn nhớ không? Khi lần đầu tiên gặp Trương Văn Văn em đã dọa phụ ấy, chỉ nhớ của Trần Dương rất tốt, rất nhanh anh nhớ tới sự việc ngày hôm đó, sau đó nhớ mày. Đợt đó em nói trên vai con bé có một thằng nhóc mà, chẳng lẽ là thật? Vâng, nhưng sau đó em giúp nó siêu độ rồi, cho nên Trương Văn Văn biết em là thiên sư. Làm cảnh sát, tự duy logic và năng lực liên tưởng của Trần Dương rất nhanh, Trần Ngư chỉ nói hai câu, anh đã đoán được đại khái. Trương Tử Dương không phải bị bệnh bình thường, mà là bị ma quỷ kế nhiễu ức. Không có quan hệ gì với ác ma Ngược lại là có liên quan đến thiên sư Trần Ngư nói Mấy đứa đó tìm em là muốn em giúp đỡ Trần Dương nghĩ đến việc bây giờ Tử Dương vẫn còn đang nằm trong bệnh viện Thì hỏi ngay cả em cũng không có cách giải quyết sao Chuyện này tương đối phức tạp Nói thế nào nhỉ Trần Ngư do dự một chút rồi nói Em đã gặp linh hồn của Trương Tử Dương Chính anh ta không muốn tỉnh lại Cho nên em cũng không muốn nhúng tay vào Chính Tử Dương không muốn tỉnh lại sao Trần Dương kinh nhạc nói, chuyện này người nhà họ Trương có biết không? Em đã nói với họ, em nói với họ nếu như Trương Tử Dương muốn tỉnh lại thì đến tìm em, không thì em sẽ không ra tay. Nhưng đã qua 2 ngày rồi, người nhà họ Trương vẫn không đi gặp em, chắc là Trương Tử Dương vẫn không muốn tỉnh dậy. Chuyện này thật là rắc rối, nếu giải quyết không tốt, em sẽ dễ bị dính líu luật nhân quả, nên nhà họ không đến tìm em thì em cũng không xen vào. Nhân quả? Mặc dù Trần Dương nghe không hiểu nhưng cảm giác được đây không phải là điều tốt lành gì. Thế là câu mày. Anh nghe nói mấy ngày nay, nhà họ Trương tìm rất nhiều đạo sĩ và thiên sư tới, chắc là không tìm đến em đâu. Tốt nhất em không nên xem vào. Vâng, nếu họ không đến tìm em thì em cũng mặc kệ thôi. Trần Ngư gật đầu. Trần Dương nghe thấy thì nhăn lông mày, vốn không muốn cho Thi Thi xem vào, nhưng nghĩ đến việc Trương Tử Dương còn hôn mê bất tỉnh thì lại nói. Nếu nhà họ đến tìm em, em nhớ nói cho anh anh đi cùng em. Vâng ạ, cảm ơn anh hay. Trần Ngư cười hì hì. Tâm trạng của Trần Dương không nhẹ nhõm như em gái nhà mình. Theo lời của Trần Ngư, sự việc của Trương Tử Dương thì thì hoàn toàn có năng lực giải quyết, chỉ là vì Trương Tử Dương không muốn tỉnh lại nên vì nguyên nhân nào đó thì thì mới không ra tay giúp đỡ. Nếu như cuối cùng nhà họ Trương vẫn đến nhờ Thi Thi thì, thì, thì 89/10 là sẽ ép buộc Thi Thi giúp họ. Mặc dù anh có thể hiểu được tâm trạng nhà họ Trương Nhưng không một ai có thể ép buộc em gái của anh. Trần Dương đưa Trần Ngư đến nơi cô muốn đến, khu biệt thự nội thành đấy đâu, tấc đất tất vàng. Anh nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ rồi hỏi, em lại đi chử ma sao? Không ạ, hôm nay em đến chỉ để điều tra thôi. Có báo cáo nói, khu vực gần đây khí âm rất nặng, trên tràng bác viền học ra nhiệm vụ cho thiên sư đến điều tra. Em chỉ cần tìm nguyên nhân khí âm tăng lên là được, gặp phải ác ma em cũng sẽ không ra tay. Em sẽ báo cáo lên mạng huyền học trước, cho mạng huyền học lại ra nhiệm vụ, lúc đó em mới tiếp nhận xử lý, thế mới kiếm được hai tầng tiền chứ. Trần Dương im lặng, xem ra em rất thích hợp học tài chính. Trần Ngư xuống xe, không tốn chút sức lực nào tìm thấy nơi âm khí dày đặc nhất, tốn 20 phút, cuối cùng đứng trước một công viên nhỏ trong rừng cây. Trần Ngư cảm nhận được, lập tức có chút phiền lòng. Âm khí nặng như vậy nếu mạng huyền học công bố nhiệm vụ chắc phải là cấp bậc A đi, xong rồi làm sao cô kiếm hai lần tiền được đây? Trần Ngư còn đang thở dài ảo não, bà bóng dáng từ rừng cây vay ra. Trần Ngư ngẩng đầu nhìn, a, ma quen, là mấy người sao? Trần Ngư nhìn hai ma lớn một ma nhỏ trước mặt, chính là mấy hồn ma cô vừa cứu từ tay kỳ trưởng Minh mấy hôm trước. sắc ma nữ đứng ở đằng xa, không dám đến gần Trần Ngư, vẻ mặt sợ hãi nói. Trần Thiên Sư, cô đến bắt chúng tôi sao? Hai ha, mấy người có cấp bậc quá cao tôi không bắt nổi. Đúng là thế mà, với sức mạnh của hướng nam thì chắc chắn phải nhiệm vụ là cấp A, tài khoản của cô không thể nhận nhiệm vụ được rồi. Cái gì? Sắc ma nữ và hướng nam liếc nhau không hiểu gì cả. À tôi nói này, mấy người đừng có loanh quanh ở đây nữa, làm ảnh hưởng đến không khí xung quanh hết rồi nè. Đặc biệt là hướng nam, khí âm của cậu nặng như vậy cậu lại cứ luẩn quẩn nơi phố xá đông đúc như thế này thì rất dễ gặp phải người thương. cô thật sự không nên bắt chúng tôi. hướng nam nghi ngờ hỏi. cậu muốn tôi bắt mấy người hả? vậy cậu ra phía trước khu biệt thự dọa mấy người có tiền đi. sau đó nói với người ta. nhất định phải chi tiền mời tôi, tôi rất vui lòng tới. trần ngư trợn trắng mắt đề nghị. lập tức hướng nam cầm miệng. cấp cấp như luật lệnh. ngay lúc hai người đang nói chuyện. Bỗng nhiên vang lên tiếng rào to, hướng nam nhảy bén nhấc tay phải lên, một nguồn khí âm dựng lên thành hàng rào sắt, bao bọc sắc nà nữ và tiểu khang bên trong, lá bùa va chạm với hàng rào âm khí, một ngọn lửa xanh bốc lên. Đạo hữu, bần đạo là thiên hỏa, quan hỏa mục chân nhân, mong rằng đạo hữu giúp tôi thu phục con ác ma kia. Một đạo sĩ già tóc xám nhìn Trần Ngư hô lên, hướng nam biến sắc, lướt mắt nhìn Trần Ngư. Trần Ngư đoán chừng thực lực giữa hai bên, sau đó hai tay đút túi tàn nhiên rời đi Đừng giết chết nhé, nếu không 600 năm tu hành của cậu sẽ bị hủy đó Trần Ngư nhắc nhở hướng nam Tác giả có lời muốn nói Sắc ma nữ, em đã nói mà, Trần Thiên Sư là Thiên Sư tươi mắt thuốc tục nhất mà em đã từng gặp